Nghỉ ngơi một ngày, trưa hôm sau, sở tiêu phong âm thầm rời nơi ở, với cái nón che rộng vành, che kín mặt. Chàng phi hành về phía ngây nguyệt sơn chàng. Tuy trong lòng rất nóng vội, nhưng sở tiêu phong không quên quan sát chung quanh. May thay, chàng không phát giác có ai theo dõi khả nghỉ. Sở tiêu phong không trực tiếp đến ngây nguyệt sơn chàng. Chàng phi thân lên một thân cây cao, ẩn thân quan sát cảnh vật xung quanh. Cảnh vật xa rộng hiện ra trước mắt Phong cảnh đẹp như tranh vẽ Những tòa ngang dãy dọc của ngay nguyệt Sơn Trang Khi xưa đầy tiếng nói cười Bây giờ chỉ còn là một bãi trống hoang vô Chỉ qua có hơn tháng trời ngắn ngủi Mà cỏ xanh đã phủ lấp đỉnh viện Chẳng còn tìm thấy dấu tích gì Của những công trình xây dựng khi xưa nữa Trong lòng cảm khái buồn bã Sở Tiêu Phong buông thân xuống Tìm đến nơi phần mộ của lão nhân giữ ngựa họ lục Mẫu đã mọc ôm cỏ xanh Tấm biên mộ giản trước mộ cũng lạc mất đâu rồi Bây giờ đang là lúc hoàng hôn tuyệt đẹp Một vài nông phu tiều phu vác cải quốc trở về nhà Sở tiêu phong thu mình vào một nơi vắng vẻ trầm tư suốt thần Đối với chàng Thực khó mà quyết định vì muốn chứng thực lão nhân họ lục chết thật hay chưa Tất phải đào mộ mở nắp quan tài xem xét Đó là điều chàng sợ xúc phạm tới vong linh ân nhân của chàng Trời bắt đầu sụp tối Cảnh vật vắng lặng dễ sợ Sở tiêu phong từ từ di động cướp bộ Đến trước phần mộ quỳ xuống Cung kính lại ba lần trầm giọng cầu đảo Lão tiền bối Xin tha tội cho vãn bối Sắp kinh động đến thi thể của lão nhân giả Việc này rất quan trọng Vãn bối cần phải tra xét cho Minh Bạch Ôi lão tiền bối Vãn bối suy nghĩ đã đầu Cho rằng có thể lão nhân gia không có ở dưới phần mộ này về vậy mới dám liều, xiên lão nhân ra chớ dám chọ. Cậu đào xong, Sở Tiêu Phong bắt đầu đào mộ. Phần mộ này vốn chỉ đắp đất nên rất mau chóng đã nhìn thấy áo quan. Áo quan cũng khá mỏng manh, chàng dễ dàng bật nắp quan tài ra. Quả nhiên, dưới ánh trăng sao lấp lánh, không thấy cái xác người nào cả, mà chỉ có một bó vải trắng xếp rất chỉnh tề. Sở Tiêu Phong ôm bó vải giở từng lớp ra xem. Mới lật xếp vài đầu Chàng đã nhìn thấy có bốn câu viết trên ấy Nửa như kệ, nửa như thờ Ngã do biệt cư trí Nhưng hồi biệt xứ khứ Thế gian bản vô ngã Hà khổ cầu chứng lại Tạm dịch như sau Ta từ nơi khác đến Tất sẽ đi nơi khác thôi Trên đường vốn không ta Khổ chi mà cầu chứng Nội công của sở tiêu phong thâm hậu Nhán học hơn người nên đọc rất rõ bốn câu viết cuồng thảo trên vài ấy Hốt nhiên có tiếng than vọng đến và nói Sở công tử, những chữ ấy viết gì vậy? Thanh âm ấy vọng đến không ngoài dữ liệu của sở tiêu phong Bởi vậy không chút gì kinh ngạc Chàng từ từ xoay thân đưa mắt nhìn tới Chỉ thấy bang chủ cái bang hoàng lão tiền bối Dâu trắng bạc phơ đứng nghiêm cách hơn một trượng mà thôi Sau lưng là lão nhân Bạch Mai Trang bước chậm đến Hai tay đưa tấm vải trắng lên và nói Nhị vị lão tiền bối mới đến đấy xạo Bạch Mai liền đáp Chúng ta đã đến được một lúc rồi Hoàng lão băng chủ tiếp lời Chúng ta thấy thiếu hiệp trầm tư khó quyết định Nên không dám quấy nhiễu đó thôi Sở tiêu phong đáp ngay dễ nhiên là không thấy thi thể chỉ có mấy chữ này mà thôi Hoàng lão tiền bối gật đầu Có lẽ hắn cũng đoán được thiếu hiệp sẽ đến đây tìm chứng cớ Sở tiêu phong không đáp Chàng quay lại đóng nắp quan tài trôn trở xuống đất Bạch Mai bỗng nói ngay Xem ra việc này thì lão giữ ngựa họ lục Rất có khả năng là hóa thân của Xuân Thù Bút Hoàng lão bang chủ cũng nói Bạch Lão Đệ, chúng ta chưa có chứng cớ xác thực không thể khẳng định được là thế đâu. Bạch Mai cung kính. Lão băng chủ nói phải lắm. Hoàng băng chủ quay lại sở tiêu phong. Sở công tử, hôm nay chúng ta mới biết lão nhân họ lục hỗn nhập vào ngay nguyệt sơn trang không phải là nhân vật đơn giản chút nào. Bạch Mai vẫn thắc mắc. Lão băng chủ... Nếu Lão Lục không phải là Xuân Thô Bút thì là ai? Rất khó nói Có thể Lão ấy là Xuân Thô Bút Có thể lại chỉ là Đột nhiên Lão Bang Chủ đổi giọng Các nhân vật thành danh võ lâm trong vòng 60 năm nay 10 người Lão Phu biết đến 9 Chỉ có 2 người là Lão Phu chưa hề gặp qua mà thôi Xin thỉnh giáo Lão Bang Chủ Một là Vạn Tri Tử Và một là Xuân Thô Bút Dường như Bạch Mai có ý mượn cơ hội này Giúp Sở Tiêu Phong hiểu biết thêm về các việc giang hồ Vừa ngầm ra ý cho chàng Hãy lắng nghe vừa nghiêng thân hỏi ngay Sự uyên bác của bang chủ Tìm khắp giang hồ không có người thứ hai Tất lão bang chủ biết nhiều về vạn trí tử Và Xuân Thô Bút hơn ai hết Hoàng lão bang chủ mỉm cười Về Xuân Thô Bút Lão Phu không dám khẳng định là ai Nhưng theo sở kiến Chỉ trong số 5-3 người mà thôi Sở Tiêu Phong hỏi ngay Như vậy chẳng phải Xuân Thu Bút quá ư thần bí đó sao Tất nhiên là cũng có phần thần bí Nhưng nếu kể về thần bí Vạn Tri Tử còn thần bí hơn Xuân Thu Bút rất nhiều Vạn Tri Tử là nhân vật nào thế Người này trong giang hồ mới thật đúng là không ai biết Bạch Mai sen lời Người ấy là tác giả viết binh khí phổ Bất quá cũng chỉ để biểu diễn kiến thức uyên bác Chẳng lẽ đối với chúng ta có gì nguy hiểm hay sao Hoàng lão bang chủ từ từ rồi đáp Vạn chi binh khí phổ truyền nhập giang hồ là chỉ có vài mảnh rời rạc Bạch lão đã có dịp đọc qua hay chưa Bạch Mai đáp ngay Tại hạ có độc qua, nhưng chỉ là độc một thiên lưu hành rất rộng rãi, là luận kiếm thiên. Thế bạch lão đề đã đọc luận kiếm thiên, lão đề có cảm giác gì đây? Tại hạ nhận rằng thiên sách ấy luận về kiếm rất tinh tưởng, tuy chưa thể gọi là bí kíp võ công gì quá cao siêu, nhưng luận về sự biến hóa kiếm pháp như thế cũng có thể gọi là ý kiến độc đáo rồi. Hoàng lão băng chủ thở dài. Hai vạn chi binh khí phổ trong giang hồ sự thực thật có bao nhiêu thiên, e rằng không ai biết rõ được đâu. Theo giang hồ truyền ngôn, nó có tất cả 36 thiên, 18 thiên luận về 18 bản về binh khí, 18 thiên luận về các vũ khí ngoại môn. Trong ấy có thiên quan trọng nhất là kể tên các vũ khí trong thiên hạ. Đây có lẽ là thiên tinh hoa của binh khí phổ. Hoàng lão băng chủ vuốt dâu cười. À, ha ha ha Bạch Lão Đệ Đã có ai đọc được thiên quan trọng ấy chưa Lão Phu đã hao phí mười mấy năm nay Mới thu thập được 9 thiên Ở Giang Nam 4 thiên Giang Bắc 4 thiên Lãnh Nam 1 thiên Có lẽ 36 thiên như truyền thuyết Chỉ có 9 thiên truyền vào Giang Hồ Lão Phu tin rằng không ai thu thập được nhiều hơn Lão Phu đâu Lão Băng Chủ hơi ngừng lời Quay sang Sở Tiêu Phong nói tiếp Xuân Thu Bút không phải là một người Và Vạn Tri Tử cũng có khả năng không phải là một người Sở Tiêu Phong vội nói Lão Tiền Bối nói như vậy Nghĩa là Xuân Thu Bút và Vạn Tri Tử chỉ là hai đại biểu mà thôi Chỉ là hai đại biểu Lão Phu đã từng biết Xuân Thu Bút xuất hiện giang hồ Và cũng đã từng thấy binh khí phổ của Vạn Tri Tử rồi Thế ý của Lão Tiền Bối là Lão Phu đã thấy tác dụng của Xuân Thu Bút Nhưng chưa hề biết được tác dụng của binh khí phổ đầu Vạn chi tử ấy thần thần quỷ quỷ Khiến chẳng ai hiểu ra sao Âm thanh lão nhân bỗng nghiêm hẳn Này sở công tử Lão Phu quyết định trao chín thiên binh khí phổ Cho công tử giữ lấy Sở Tiêu Phong giật mình Lão tiền bối xin Lão băng chủ cắt lời liền và nói Này hai tử Không phải Lão Phu quá yêu riêng người đâu Và cũng chẳng đặt cho người thêm trách nhiệm gì Chỉ vì Lão Phu nhận thấy Chỉ có người mới đủ năng lực khám phá ra Những bí ẩn nằm ở giữa Hai hàng chữ binh khí phổ ấy mà thôi Tràng hoàng hốt Trách nhiệm ấy là quá lớn với vãn bối Hai tử Lão Phu không phải để người Uổng công giữ không binh khí phổ cho Lão Phu đâu Thế ý của Lão Nhân ra là Lão Phu cố giữ kín mấy chiều võ công chuẩn bị truyền thụ cho sở công tử đây. Bạch Mai vội can thiệp. Lão bang chủ điều ấy e không ổn thỏa lắm chẳng. Hoàng Lão bang chủ đáp ngay. Bạch Lão Đệ hãy yên tâm đi. Võ công mà Lão Phu truyền thụ cho sở công tử đây không có liên quan gì đến võ công cái bang cả đâu. Bạch Mai thở dài. Tiêu phong sao chưa đến lại tạ lão băng chủ đi Hoàng lão băng chủ nói tiếp Khỏi cần phải lại tạ làm cái gì Nói thực ra lão phu còn phải đã tạ sở công tử nữa lạ Sở tiêu phong vội vã ôm quyền Vãn bối xin đa tạ ân truyền thụ của lão tiền bối Không cần Kỳ thực ba chiều vỗ công này Lão phu cũng chỉ nhớ khẩu quyết và luyện qua một lần mà thôi Nhưng suốt trong đời chưa hề sử dụng qua nó Nên không hiểu uy lực của nó ra sao Ba chiêu vô công này xuất xứ khác hẳn nhau Một chiêu là của Tây Vực Một chiêu là ở Nam Hải Còn chiêu thứ ba nghe nói xuất xứ từ Thiếu Lâm Nhưng Lão Phu chưa hề thấy các đệ tử Thiếu Lâm sử dụng chiêu này bao giờ Lão Phu đã giữ kín ba chiêu này 20 năm nay Không chọn được người để truyền thụ cho Hôm nay nếu như Lão Phu không truyền thụ cho sở công tử đây Coi như nó vĩnh viễn thất chuyển Hai tử mau đến đậy Bạch Mai vội chuyển thân bỏ đi Hoàng lão bang chủ không mở lời Giữ Bạch Mai lại Tất nhiên sở tiêu phong cũng không dám mở lời Mất gần một giờ Sở tiêu phong mới học thuộc ba chiêu võ công ấy Hoàng lão bang chủ cả cười Ha ha Hai tử hay lắm Ngươi không làm cho lão phu thất vọng đâu Rồi ngước lên nhìn trời Lão tiếp tục Lão Phu cứ tưởng đến trời sáng người mới học xong Nó ngờ chỉ mất có một giờ Cất cao giọng, Lão gọi to Bạch Lão đệ Chúng ta có thể về được rồi đó Bạch Mai chậm rãi đi đến cười và nói Tại hạ đã ngủ được một giấc ngon lành Ha ha ha Hoàng Lão băng chủ Nghiêm mặt Hai người nghe đây Việc trong đêm nay không được kể cho ai biết nhớ trợ Đưa mắt nhìn qua sở tiêu phong Lão nói tiếp Lão phu cũng chẳng phải là sư phụ của ngươi Ba chiều vô công ấy Chẳng phải là sở hữu của lão phu Và cũng chẳng phải là vô công truyền thống của cái bảng Vì vậy ngươi không cần Mang ân của lão phu đâu Từ bây giờ trở đi Lão phu đã quên việc này rồi Hy vọng con người cũng quên nó đi Chàng lo lắng nói Tại sao vậy lão tiền bối Lão phu chỉ nói như vậy Không có lý do nào khác cả đâu. Rồi vừa rút trong người ra một cuốn sách nhỏ đặt vào tay chàng. Lão vừa nói. Tiêu Phong, người hãy giữ lấy vạn chi binh khí phổ này rồi chúng ta cùng về. Lão cất bước đi ngay. Bạch Mai quay đầu lại nói với một câu. Hai tử, sau khi về coi kỹ chín thiên binh khí phổ ấy, người hãy đốt nó đi. Giờ Tiêu Phong liền đáp. Vâng, vạn bối xin ghi nhớ. Ngày hôm sau nữa, vô cùng môn thương nghị với cái băng và bài giáo cùng kéo dọc lực lượng tìm đến Vạn Hoa Viên. Hoàn toàn bất ngờ, họ gặp ngay Cảnh Nghị công tử một mình một kiếm đứng giữa cổng Vạn Hoa Viên như cố ý chờ đợi. Sở Tiêu Phong bước mau tới trước và nói: "Cảnh Nghị công tử, chúng ta lại tái kiến." Cảnh Nghị công tử quét mắt nhìn Quân Hùng lạnh nhạt và nói: "Trong Vạn Hoa Viên có đông cao thổ." Trần Trường Thanh tiếp lời Chúng ta đến đây cũng không có ít đầu Cảnh nhị công tử quên mắt nhìn ba nữ nhân Lục Hà, Hoàng Mai, Hồng Mẫu Đơn Ba con nhà đầu dâm đãng kìa thay lòng đổi dạ Thiết tưởng đã tiết lộ nhiều bí mật của ta rồi Nhưng sở thiếu hiệp, ngươi hãy cứ yên tâm đi Để đào trong vạn hoa viên của cảnh mẫu đầy cực kỳ phức tạp Sở Tiêu Phong đáp ngay Điều đó ta biết. Cảnh nhị công tử hỏi liền. Thiếu hiệp chuẩn bị hạ thủ hay chưa Sở Tiêu Phong nói. Tại hạ cần buộc tất cả bọn hắc báo kiếm sĩ xuất hiện, rồi sẽ quyết tử một trận mà thôi. Thiếu hiệp dùng biện pháp gì đây? Tại hạ sẽ hôn khói vào cửa địa đạo buộc chúng phải ra. Hờ. Nghe biện pháp của sở thiếu hiệp, dường như chúng ta không còn đường nào khác là phải quyết chiến đúng không? Đúng vậy đó, chúng ta phải dùng võ công sinh tử một phen thôi. Trong vạn hoa viên, địa hình rất rộng, chính là nơi thích hợp cho chúng ta ác đấu. Sở thiếu hiệp, trần trưởng lão, mời nhị vị vào đi. Nhị công tử cứ vào trước đi, đợi chúng ta thảo luận lại rồi sẽ quyết định vào hay không? Cảnh nhị công tử truyền thân đi liền. Sở Tiêu Phong xoay sang Trần Trường Thanh. Lão tiền bối. Theo vãn bối thấy nhất định trong ấy có cả mai phục gì đó. Chúng ta có nên vào hay không? bấy giờ quần hùng tài tiệu đã đông đủ. Sở Tiêu Phong nói ngay. Chúng ta sẽ cho một toán đi vòng sau hoa viên phóng hỏa buộc bọn chúng phải xuất hiện. Trần Trường Thanh tiếp liệt. Hay lắm. Lão Phu sẽ hạ lệnh xuất thủ lập tức thôi Lập tức lão phát ra ám hiệu Rồi cố ý cất cao giọng nói Thế dụng hòa công đị Cái bang đệ tử đã đông độ Vừa nghe hạ lệnh Liền chia ra đem theo tên lửa và môi lửa Vòng về phía sau vạn hoa viên Cảnh nhị công tử đã mau chóng xuất hiện Sắc mặt hốt hoạ sở tiêu phong Thiếu hiệp có ý vào hay không Chàng mỉm cười và đáp Chúng ta quyết định không vào Tại sao vậy? Vì chúng ta không muốn chống mai phục của các hạ thôi Thế thiếu hiệp muốn chúng ta ác đấu ngay tại đây sao? Đúng đó Trước khi động thổ Ta xin báo cho các hạ biết một việc Người của chúng ta đã vòng đến sau hoa viên Sắp sửa phóng hỏa rồi đó Cảnh nhị công tử biến sắc mặt Sao? Bọn chúng sắp phóng hỏa sao? Hắn quay đầu nhìn chàng hai mắt như đồ lửa và nói to. Này Sở Tiêu Phong, ngươi hãy rút kiếm ra đi. Sở Tiêu Phong động tâm tự nghĩ. Ta đã báo cho hắn biết sắp bị phóng hỏa rồi cơ mà. Rồi chàng bắt đầu xông vào tấn công cảnh nhị công tợ. Sau một hồi quyết đấu, Sở Tiêu Phong dừng lại và nói. tại hạ biết trong vạn hoa viên phải chăng có mai phổng. Cảnh nhị công tử gật đầu, hắn không nói mà chỉ ra hiệu bằng tay. Sở Tiêu Phong nói ngay. Hay lắm, hay lắm, huynh đài cứ nói đi, ta nghe đậy. Cảnh nhị công tử há miệng phun ra một vòi máu, chứng tỏ hắn đã bị đâm trúng nơi yếu hiểm nhất. Hắn nói như rên. Làm sao ngươi tránh được kiếm của ta? Sở Tiêu Phong đáp ngay. Tại hạ đã học được thân pháp, ngũ hành đại nã gì? Cảnh nhị công tử gật đầu Ta tưởng đã tính toán rất cẩn thận rồi Nhưng vẫn đánh giá sai về người Đúng rồi Ngũ hành đại nã dị Chưa nói hết câu Người hắn đã ngã đổ xuống Như thân cây chốc gốc Sở tiêu phong thở dài than rằng Cảnh nhị công tử Ta thực sự không có ý giết chết huynh đài đâu Tuy huynh đài là kẻ thù của ta Nhưng là một kẻ thù khả ái Cảnh nhị công tử hơi nhắm mắt lại Đột nhiên lại mở ra cười nhẹ Sở tiêu phong Đa tạ câu ấy của người Chớ dại dột mà tiến vào vạn hoa viện Sở tiêu phong gợt đầu Đa tạ chỉ giáo Cảnh huynh trong vạn hoa viện Phải chăng có chôn giấu thuốc nổ Cảnh nhị công tử thở hát ra Đúng đó Một tiếng ấy Dường như hắn đã dùng đến hơi cuối cùng Vừa hết tiếng đúng, tai mắt mũi của hắn đều tuôn máu chết liền tức thể Sở Tiêu Phong đặt tay nắm lấy chuôi kiếm trên vai rút mạnh ra Một lượng máu theo kiếm ổc ra Hồng Mẫu Đơn đã rút sẵn thuốc cầm máu vội băng bó cho chàng Trần Trường Thanh lo lắng Có bị đâm tới xương cốt hay không? Chàng đáp ngay Không, chỉ bị chút thương ngoài da mà thôi Bây giờ các đệ tử bài giáo và cái bang đã kéo đến mai phục khắp nơi trung quanh. Sở tiêu phong vừa thoát chết nhờ ngũ hành đại nã gì Thần pháp này ngoài tràm và các đệ tử vô cực môn không một ai học được. Thế mà lạ thầy không ai hỏi chẳng. Bạch phong không nói, đồng xuyên cũng không hỏi. bấy giờ một luồng khói ôm đã từ phía sau vạn hoa viên sông lên. Bọn đệ tử cái bang vâng lệnh phóng hỏa hiển nhiên đã phát động. Chỉ trong chốc lát Ngọn lửa như những lưỡi liểm bốc lên ngồn ngột, ngột Vạn hoa viên bắt đầu bị hỏa thiêu Đột nhiên có tiếng nổ cực lớn vang dậy Bốc tung đất đá tung lên mù mịt Cùng với tiếng nổ là những lằn lửa xẹt phá tan nát khu vạn hoa viên Vốn nổi tiếng đầy kỳ hoa dị thảo Quần hùng hộ tống sở tiêu phong đã kịp rút xa Điều kỳ lạ nhất là họ phát giác là mặc dù thế lửa cháy dữ dội Và những tiếng nổ kinh người ấy Vẫn không buộc bọn hác báo kiếm sĩ trong vạn hoa viên bỏ chạy ra ngoài Quần hùng hoang mang không chắc vạn hoa viên có phải là nơi ẩn nấu của hắc báo kiếm sĩ hay không Nếu đúng chẳng lẽ tất cả chúng lại chịu chết thiêu trong ấy hay sao Quần hùng rút lui về phân đà cái bang ở tường dương Theo ý kiến của sở tiêu phong Đình nhân đã không chịu lộ diện chỉ còn cách nhử chúng phải tìm tới Mục đích của chúng là muốn khống chế vô cực mồn Không còn cách nào hay hơn là đem tông nhất trí ra Dẫn dụ chúng phải hành động Và tạo cơ hội cho chúng xuất thổ Quần hùng chưa kịp nghỉ ngơi Bấm một đệ tử cái bang vội vàng chạy đến cấp báo Các vị về rồi đấy ừ May quá Bạch Mai gấp rút hỏi ngay Có chuyện gì trọng yếu đó sao Đệ tử cái băng đáp ngay Vừa rồi lão băng chủ sai tại hạ báo cho các vị hai việc Việc gì Một quang đệ tử cái bang ấy Chuyển nhìn sở tiêu phong Việc này e rằng Phải phiền tới sở thiếu hiệp thổi là việc gì mới được chứ Tệ bang vừa nhận được tin Có một chiếc xe ngựa Vừa vào thành tương dường Bạch Mai ngạc nhiên Có gì là lạ Người đánh xe là ai Trên xe có một vị cô nương Còn người đánh xe là một lão bả Bạch Phong trao mày Bằng Hiếu chuyện ấy có quan hệ gì Đến tiêu phòng vì cô nương ấy vào thành tương dương Dọc đường đã sát thương hơn 10 người Là những ai Đều là người của tệ bằng Thế chết hết cả rồi sao Không Tất cả đều bị một loại am khí Cực kỳ bé nhỏ ghim chúng huyệt động. Bạch Mai buông câu phán đoán Đó là thủ pháp Đậu lạp đảo huyệt thần cộng Chỉ vì việc này mà tệ băng chủ đã phái bốn đệ tử chặn đường chiếc xe ngựa nọ. Bạch Phong vội hỏi ngay. Vậy cần gì đến tiêu phòng? bẩm phu nhân, tệ băng chủ vốn định không dám phiền đến sở thiếu hiệp. Nhưng do băng chủ yêu cầu sở thiếu hiệp hãy đi một lần xem sao. Bạch Phong thở dài. Băng hiểu vì sao lại nhất định cần tiêu phòng đi. Điều đó tại hạ không rõ đầu Chỉ biết lão băng chủ dạy như vậy mà thôi Lão băng chủ đã dạy Vậy tất phải có nguyên dò Băng hiểu chỉ cần một mình tiêu phong đi thôi sao Đệ tử cái bang gật đầu Vâng Chỉ cần một mình sở thiếu hiệp thôi Vì đã có hai cao thủ cái băng Là thần xuất và quỷ mộc Với hai đệ tử khác đang chờ thiếu hiệp rồi Bạch Mai hỏi ngay Đều là những người trẻ tuổi cả thôi sao Vâng đúng rồi Ý của lão băng chủ là Lão nhân gia chỉ dạy bảo có vậy thôi Không nói rõ lý do Bạch Mai quay lại sở Tiêu Phong và nói Tiêu Phong còn có ý kiến gì không Chàng liền đáp ngay Vãn bối không dám có ý kiến Nếu là đã lệnh của lão băng chủ Vãn bối thiết tưởng nên tuân thủ thôi Trần Trường Thanh quay nhìn Đồng Xuyên Thế ý trưởng môn nhân ra sao Đồng Xuyên liền đáp Đương nhiên lệnh của lão băng chủ chúng ta phải thi hành Tiêu Phong sư đệ hãy đi để Sở Tiêu Phong vội hỏi Bằng hiểu các đệ tử cây bang đi dẫn đường tại Hạ hiện đang ở đậu Họ đang ở ngoài cửa đợi sở thiếu hiệp đó Sở Tiêu Phong ôm quyền thi lễ Bạch Phong Tiêu Phong tạm biệt sư mẫu. Chàng chuyển thân đi ra ngoài. Bạch Phong không ngăn cản, chỉ ngần người nhìn theo bóng chàng. Trần Trường Thanh nhẹ thở dậy. Hai, Bạch Huynh đồng trưởng môn. Trong thành tương dương này cái bang có không ít cao thủ. Thế mà lão bang chủ chỉ yêu cầu có Tiêu Phong ra đi. Điều này khiến Lắp Phu không hiểu nguyên nhân sao cả đâu. Bạch Mai liền đáp. Lão băng chủ là người thần cơ diệu toán Bọn ta không thể lường được đâu Có lẽ phải có hiệu quả gì đó thôi Bạch Phong tỏ ra nôn nóng hơn Trần tiên bối Chúng ta có nên say người ứng tiếp tiêu phong hay chẳng Trần Trường thanh đáp ngay Theo lão phu là không cần đâu Vì dường như lão băng chủ đã chuẩn bị hết rồi Bạch Phong vẫn không đồng ý Bà nói Vô cực môn chỉ còn vài đệ tử mà thôi Không có quyền tổn thất được nữa Chúng ta nhất định phải tiếp ứng tiêu phỏng Trần Trường Thanh than rằng Chỉ sợ đi đông quá Làm kinh động địch nhân mà thôi Theo ý của Lão Phù Chỉ nên đi hai người là đủ rồi Đồng Xuyên vội nói Thế tại Hạ đi được chứ Bạch Mai cười đáp rằng Được Nhất trí cũng nên đi Tiêu Phong đã cứu nhất trí Người cũng nên báo đáp lại công của y đị Đồng Xuyên và Tông nhất trí Lập tức bắt đầu hóa trang Hãy nói về sở Tiêu Phong Vừa bước ra cửa Đã thấy thần suất và quỷ mộc đứng đợi Sự việc hình như rất khẩn trương Hai đệ tử của cái bang khác Đã cải trang làm hai thị tòng Và ai nấy đều đeo trường kiếm Kể cả thần suất quỷ mộc Cũng cải trang che giấu bớt vẻ tuấn tú bình thường Thần suất vương bình Nói ngay Sợ thật chúng tôi cũng chưa hiểu Chuyện ra sao Lão băng chủ đã dặn dò yêu cầu chúng ta Phải vâng lời công tử Coi như là tùy tùng của công tử vậy thôi sở tiêu phong liền hỏi Nhị vị biết cỗ xe ngựa ấy Đi đến đâu rồi chứ Vương Bình đáp Điều ấy bản bang đã báo Chúng tôi biết rồi Ba người rất màu lẹ đuổi kịp cỗ xe ngựa Đó là một cỗ xe sơn đen Tuyền Buông kín màn che thùng xe Không cho nhìn rõ tình hình bên trong Người cầm cơ ngựa là một lão bà tóc trắng Thần sắc lạnh lùng Cổ xe đang chạy trên đường quan đạo Người trên đường không nhiều Sở tiêu phong tăng ra cước bộ Cổ xe đã ở ngay trước mặt chẳng Chỉ còn cách khoảng 3-4 trượng Đột nhiên chiếc xe dừng lại Lão bà đánh xe trầm sắc mặt Quay đầu lạnh lẽo hỏi ngay Tiểu tử không thiết sống nữa hay sao Mà đuổi theo tạ Sở Tiêu Phong đáp Không, tại Hạ còn muốn sống lâu Chứ chưa muốn chết sớm đâu Lão bà hừ lạnh một tiếng Và nói Người trẻ tuổi Người muốn thử chứ Chàng bình thản đáp ngay Vâng, tại Hạ rất muốn thử đó Tiểu tử Người nhất định chuốc đau khổ Vào thân hay sao Lão bà Nếu người thích nói thế Coi như đúng cũng được thôi Lão bà tóc trắng đột nhiên rơi cao sợi roi dài trong tay cuốt tới Sợi roi vành một đường giít lên Sở Tiêu Phong lạnh lùng và nói Lão bà dám đả thương người hay sao Tay phải chàng vung cao Nghiễm nhiên chụp trúng đầu roi Đồng thời ngầm vận công kéo tới Lão bà đã dự liệu sai Nên thân hình đã bị kéo ngã Sở Tiêu Phong mau lẹ phi thân tới bên khung xe Ánh sáng lóe lên Chàng đã suốt kiếm chặt đứt mấy sợi dây buộc ngựa vào thùng xe Ba con ngựa lồng lên, Quang thùng xe xuống. Kiếm chàng mau như gió, quấn quanh ngoặt lại, chỉ vào người lão bà tóc trắng vẫn còn ở dưới đất. Nhưng động tác lão bà nọ mau không kém gì chàng Kiếm chàng chưa kịp đến, lão bà đã phi thân lên. Kiếm thế sở tiêu phong xoay chuyển liên tiếp xoẹt xoẹt hai tiếng. Tấm khăn che khung xe rơi xuống, thân ảnh trong ấy vọt lên đảo lộn vài lần rồi rơi xuống. Đồng thời bốn luồng khói xanh lè bắn ra lướt qua mặt chàng. Không biết đó là loại ám khí gì mà không tạo thành một âm thanh nhỏ, chỉ nghe bình bình hai tiếng. Thần xuất quỷ mộc đã ngã xuống đất ngay. Sở tiêu phong đã kịp đứng dậy, chuyển thân tung tới bên lão bà. Kiếm chiều của chàng lợi hại cực độ, lão bà không kịp né tránh. Mũi kiếm của chàng đã đặt vào yết hầu của lão bà. Lão bà tóc trắng ngẩn ngơ buột miệng nói. Tiểu tử ngây! Chàng cắt lời. Tại hạ đã nổi sát khí rồi đấy. Nếu lão chưa muốn chết thì chớ có động đậy. Chợt nghe trong xe có âm thanh vọng ra. Buông bà lão ra. Sở tiêu phong lạnh lùng và đắp. Khẩu khí lớn lối thật. Tài trà nghe tiếng và ngọc len keng. Một thiếu nữ áo lục dung mạo tuyệt thế từ từ bước tới. tay trái sở tiêu phong mau như gió chớp điểm huyệt lão bà. Đồng thời lạnh lùng nói ngay. Cô nương nghe đây. Hai tùy tùng của tại hạ đã bị cô nương đã thương Nên lão bà này bị thủ pháp độc môn của tài hạ điểm huyệt rồi Thiếu nữ áo lục thăm dò nhìn chàng nàng cười yểu điệu và nói Độc môn thủ pháp sao để ta xem cái gì là độc môn thủ pháp đấy Cô nương định thử xem có thể giải khai được hay không sao Thiết tưởng cái thủ pháp điểm huyệt chỉ là đại đồng tiểu dị Hai tiếng độc môn, nghe ra có phần hơi tự phụ quá rồi đó. Sở Tiêu Phong lướt tới chặn đường thiếu nữ áo lục, chàng lạnh lùng và nói: "Cô nương, hai tùy tùng của tại hạ đã bị chúng ám khí gì đậy?" Nữ tử áo lục ngạo mạn nói: "Ha ha ha, các hạ biết độc môn thủ pháp, lẽ nào không nhận ra chúng bị ám khí gì hay sao?" "Cô nương, trong thiên hạ có hàng trăm loại ám khí." Một chiếc lá cũng có thể đà thương người được Một cuống hoa cũng có thể là sát nhân Tại hạ chỉ biết ám khí của cô nương Không phải do kim loại luyện thành mà thôi Nữ nhân áo lục nói ngay Chỉ nghe có mấy câu ấy đủ chứng minh kiến thức của các hạ rồi đó Đột nhiên chàng quá lớn ngắt lời Cô nương lưu tâm đấy Đột nhiên kiếm của chàng lóe lên Buộc thiếu nữ lùi lại hai bước Nàng có vẻ kinh ngạc t miệng nói: kiếmm pháp tuyệt diệợu quá khen. Tr trường kiếm của chàng huy động đâm nghiêng tới nhằm ngay ít hầu lão bà tóc trắng, thiếu nữ áo lục quát lanh lạnh. Rừg tay lại đi. Muối kiếm chỉ còn cách ít hầu lão bà kiên nở tấ, thiếu nữ cho mày. Các hạ muốn dậy. chàng nghiêm giọng giết người thôi, Các hạ muốn giết bà ta sao Có gì mà không được Rõ ràng tài hạ đã chứng tỏ đủ sức giết lão bà ấy rồi Thiếu nữ gật đầu Ta lớn giường này đi suốt mấy trăm dặm Lần đầu tiên mới bị kiếm của các hạ buộc ta lùi lại Thế nhưng các hạ giết bà ấy có lợi gì đây Cô nương không muốn tại hạ giết người ư Đúng rồi Được rồi, tại Hạ cần cứu tỉnh lại hai người tùy tùng kia. Đột nhiên thiếu nữ biến thành ôn nhu, nàng gật đầu. Được, ta sẽ cứu họ. Nàng chuyển thân bước tới thần suất quỷ mộc, quỷ hẳn xuống. Chỉ thoáng một lát nàng đã đứng dậy. Lúc nàng quỳ xuống, lưng nàng quay về phía sở tiêu phong. Vì vậy chàng không nhìn thấy động tác của nàng. Nhưng khi nàng đứng dậy, trên chán đã lâm tấm mồ hôi. Sở tiêu phong hơi chấn động và nói. Dường như cô nương rất mệt đúng không Thiếu nữ thở phạo Các hạ có muốn biết họ bị trùng ám khí gì không Sở tiêu phong hết sức đề phòng Đáp ngay Rất muốn biết Xin cho tài hạ được đại khai nhãn giới Thiếu nữ áo lục từ từ xoay bàn tay trắng như tuyết ra Và thấy hai mũi kim nhỏ xíu Sở tiêu phong nhìn kỹ Nhưng không nhận ra đó là loại ám khí gì Nàng mỉm cười hỏi rằng Người có biết đây là loại am khí gì hay không Chàng liền đáp Tại hạ chưa hề nhìn thấy nên không biết được đâu Có muốn ta cho biết hay không Xin rửa tai nghe đây Đây là loại đoạn hồn châm Được tẩm bằng loại thuốc mê cực mạnh Nên nếu chúng liền bất tỉnh ngay Tuy không chết nhưng nếu cứ để qua một lúc lâu Thuốc lưu thông theo máu thấm vào xương cốt ắt khó mà sống lâu Sở Tiêu Phong lo lắng. Như vậy vô công có bị hao tổn hay không? Thiếu nữ liền đáp. Không hề, loại am khí chế tạo bằng giờ vật thiên nhiên này chỉ làm người ta mê man bất tỉnh đi mà thôi. Sau khi được cứu tỉnh, tất cả sẽ đều trở lại bình thường thôi. Sở Tiêu Phong gợt đậu. Cô nương, chỉ cần họ không bị tổn hại gì, tại hạ sẽ không làm tổn hại đến lão bà bà này đậu. Đột nhiên thiếu nữ áo lục hỏi rằng Phải chăng các hạ là sở tiêu phòng? Đúng vậy Các hạ là người giết chết cảnh nhị công tử có đúng không? Đúng đó Thiếu nữ ngạc nhiên Sao lại có thể dễ dàng thế này? Võ công của nhị công tử không phải tầm thường Hắn lại là người rất thận trọng Chàng mỉm cười Nhưng Tài Hạ còn thân trọng hơn Và võ công của Tài Hạ cũng chẳng tầm thường đâu Vì vậy hắn không may đã chết dưới kiếm của Tài Hạ thôi Chẳng lẽ cô nương định báo thù cho hắn hay sao Sự thật ta cũng toàn có ý ấy đó Thế vì vậy cô nương mới theo dõi Tài Hạ Đương nhiên là phải biết người biết ta Các hạ nên nhớ các hạ chưa biết gì về ta đấy nhé Chàng nhún vai khinh thường Cô nương nên nhớ Tại hạ cũng chẳng biết gì về cảnh nhị công tử cả đâu Các hạ có vẻ tự phụ quá rồi đó Cô nương quá khen đấy thôi Bấy giờ thần suất và quỷ mộc cũng đã ngồi dậy Họ đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi ngay Là công tử cứu chúng tôi đấy ử Sở tiêu phong liền đáp Không phải tại hạ đâu Nếu không nhờ vị cô nương đây ra tay Tại hạ chắc chỉ còn cách báo thù cho nhị vị mà thôi Sao mặt trường áo lục thoáng qua nét giận dữ sở tiêu phong Các hạ có in nói các hạ có đủ sức giết ta đúng không? Chàng bình tĩnh Vâng Ý nhất tại hạ cũng đủ sức giết lão bà này Thiếu nữ lạnh lùng Vậy các hạ hãy tránh ra đi Cho ta giải khai huyệt đạo cho bà ấy Rồi sẽ Chàng tránh thân sang một bên và nói Xin mời cô nương cứ thử xem có giải huyệt được hay không Thủ pháp điểm huyệt của chàng là do học nơi cuốn sách bí mật của lão lục trao tặng cho Sự thật đó là môn phái gì chàng cũng chưa hề biết Chàng chỉ biết thủ pháp điểm huyệt trong ấy So với thủ pháp điểm huyệt của vô cực môn hoàn toàn khác nhau Thiếu nữ áo lục bước lại từ từ quỳ xuống cẩn thận quan sát thương thế của lão bà tóc bạc trắng Sau đó nàng đưa tay vỗ vào ba nơi huyệt đạo của bà Sở Tiêu Phong nhìn thủ pháp của nàng rồi nói Cô nương nếu giải huyệt không đúng phương pháp Có thể hại đến tính mạng của lão bà đó Cô nương nên cẩn thận đi Thiếu nữ không quay đầu Xong trì điểm liên tiếp vào thân lão bà Chán lão bà mồ hôi dướm ra Cử trì của nàng biến thành vỗ liên tục vào thân của lão bà Đột nhiên lão bà cất tiếng rên uốn thân ngồi dậy Thiếu nữ cũng từ từ đứng dậy nhìn sở tiêu phong Nàng nói Cào minh lắm Các hạ đã điểm trúng kỳ kinh bát mạch của bà lão ấy rồi Chàng thản nhiên Đúng vậy đó Tài hạ điểm vào kỳ kinh bát mạch Nhưng vẫn bị cô nương giải khai được rồi đó Nhưng ta cũng tốn khá nhiều công phù Và gia lão lão cũng đã phải chịu khá nhiều đau đớn Hình như thủ pháp điểm huyện này của các hạ không phải là vỗ công trùng nguyện Điều ấy thì có quan hệ gì tới cô nương Các hạ đã học được thủ pháp điểm huyết ấy ở đâu vậy Điều ấy có quan hệ gì sao Quan hệ rất lớn Thủ pháp của các hạ đang sử dụng Không phải là thủ pháp vô cực mộn Thực sự chẳng đang chấn động trong lòng Lẽ nào cuốn sách của lão lục cho ta Không phải ghi chép võ công trung nguyên hay sao Chợt nghe thiếu nữ hỏi nữa Sở Tiêu Phong Các hạ có quan hệ ra sao Với Thiên Sơn Song Quái Thiên Sơn Song Quái Tại hạ chưa hề gặp ai có tên ấy cả đâu Thủ pháp điểm huyệt của các hạ Là độc môn thủ pháp của Thiên Sơn Song Quái Nếu các hạ không quen biết gì với họ Tại sao lại biết sử dụng thủ pháp ấy chứ Võ công trong thiên hạ phần nhiều giống nhau Cho dù tại hạ có sử dụng thủ pháp ấy Có chỗ giống với thủ pháp của người nào đó Chưa chắc tài hạ đã phải là đệ tử của thiên Sơn song quái đầu Thiếu nữ lộ vẻ trầm ngâm Đến bây giờ ta mới tin chắc là đúng các hạ đã giết chết cảnh nhị công tử rồi Thế cảnh nhị công tử đích xác bị tài hạ giết Nhưng không biết cô nương có quan hệ thế nào với hắn đậy. Các hạ nghe đây Cảnh nhị công tử chính là sư huynh của ta Và cũng là vị hôn phu của ta Các hạ giết hắn, ta có nên trả thù cho hắn hay không? Chàng gật đầu. Nên lắm, cô nương nên trả thù cho hắn đi. Hay lắm, bây giờ ta đang trả thù cho hắn đấy. Vì vậy mà cô nương đã giết khá nhiều đệ tử của cái bang có đúng không? Các hạ không phải là người của cái bang, việc ấy có quan hệ gì đến các hạ? Vâng, không quan hệ. Thế nhưng cảnh nhị công tử đã từng dẫn bọn hắc báo kiếm sĩ tấn công tiêu diệt ngay Nguyệt Sơn Trang Giết không ít người của vô cực môn Có phải có quan hệ với tại Hạ hay không? Thiếu nữ ngẩn mặt nói ngay Nếu thế thì đương nhiên là có quan hệ rồi Thế cô nữ có cần báo thù cho vị hôn phu nữa hay không? Nói vậy cũng được Nhưng ta muốn nói rõ hơn về thân phận giữa ta và cảnh nhị công tử Gọi là vị hôn phu của ta chưa đúng lắm Vì ta chưa hề bằng lòng nhận hắn là vị hôn phu Tại sao vậy? Vì hắn là kẻ trăng hoa nhăng nhít Ta không đồng ý Các hạ biết hắn như thế chữ Tại hạ không rõ lắm Vì cũng chỉ mới gặp hắn ít lần mà thôi Thôi được rồi Sở tiêu phong Bây giờ các hạ có gì cần chăn chối nữa không? Không có gì cần chăn chối đâu Bất quá Tài hạ muốn ước định cùng cô nương Một việc mà thôi Các hạ cứ nói đi Nếu ta chấp nhận được ta quyết vui lòng Trận ác đấu sắp tới của chúng ta Chỉ giới hạn giữa Tài hạ và cô nương tại hạ chết tức là cô nương báo được thủ Xin đừng tìm người vô cực môn nữa Được rồi Còn nếu ta chết nhất định sẽ có người tiếp tục tìm các hạ đấy Tại hạ giết cảnh nhi công tử đã thành việc lỡ dĩ Có lẽ tại hạ cũng phải chết mới xong Thiếu nữ bỗng thở dài, than ngay Kệ thật, điều ấy cũng chưa chắc là đúng đâu Cảnh nhi công tử đã giết người vô cực môn Tất các hạ phải báo thù cho sư huynh đệ Nếu bây giờ ta giết các hạ Thiết tưởng mai đây cũng có người tìm ta báo thù mà thôi Vâng Cảnh nhị công tử đã giết mấy chục mạng người vô cực môn. Trong ấy có không ít người hoàn toàn không biết võ công như lũ nổ bọc. Cô nương cho rằng như vậy là hắn không đáng chết nữa hay sao? Đột nhiên nàng quát lớn. Thôi đi, các hạ xuất thủ ngay đi. Sở tiêu phong chầm ngâm một chút và nói. Được rồi, tại hạ xin tuân lệnh thôi. Chàng là người tiêu sái không công nệ tiểu tiết. Trường kiếm trong tay chàng rung nhẹ đâm thẳng tới. Thân hình thiếu nữ nghiêng qua một hồi rồi hốt nhiên nàng chuyển thân tung người tiến lên. Tại hữu nàng vươn tới điểm lại hai bước, trường kiếm xoay chuyển, chém một đường ngang eo của đối phương. Thần pháp của thiếu nữ nọ không phải quá mau, nhưng tính toán thời gian xuất thủ cực kỳ chính xác, thế tấn công lại vô cùng lợi hại. Nàng cười nhẹ một tiếng, lại tiến lên một bước nữa, tung cước đá vào cổ tay phải của chàng. Giả Tiêu Phong chau mày trầm ngâm. Nhà đầu này không muốn sống nữa hay sao chứ Ta phải dạy cho một bài học mới được Kiếm thế của chàng đang chém ngang Bỗng quét thẳng lên đâm vào vai phải thiếu nữ Đầu kiếm chàng như bị chạm vào một vật cứng Ngân lên một tiếng Sở tiêu phong ngẩn người cơ bộ của thiếu nữ áo lục đã tới trúng ngay vào cổ tay của chàng Trường kiếm bay tung ra xa Thiếu nữ mỉm cười nói Sở tiêu phong, các hạ đã mất kiếm rồi, bây giờ chúng ta hãy đấu quyền trưởng xem sao Chàng lùi lại ba bước kinh ngạc Cô nương, trong áo cô nương có đeo giáp sắt hay chẳng Thiếu nữ thản nhận Các hạ nhìn kỹ xem ta có phải giống người đeo giáp sắt hay không Ít ra tại hạ cũng phân biệt được thôi, không phải cô nương chỉ dùng khí công mà đón được kiếm tại hạ đậu Thiếu nữ không đáp đột nhiên nàng xuất thủ tấn công trường Thế nàng đào lộ như bay sở tiêu Phong đưa trưởng lên nhanhh tiếp trận thế tấn công của nàng lại võ công của nàng hết sức kỳ dị lợi hại khiến đối phương bị áp lực rất lớn rất may võ công của sở tiêu Phong quá bác tạp mỗi lần chàng Lâm vào thế nguy lập tức ch lại xuất thủ một chiêu kỳ học những chi chiều ấy toàn bộ là thần Diệợu chà người nào dễ dàng hóa giải được hiểm huy Mà còn thường thay đổi được thế bại Chỉ cần chàng truyền mình lướt qua Đã biến từ liệt thế sang ưu thế Nhiều lần như vậy Chứng minh thiếu nữ hoàn toàn chưa phải là đối thủ của chàng Và chứng minh kiếm chiêu chép trong vô danh kiếm phổ Hơn hẳn kiếm pháp vô cực môn Toàn bộ chiêu thế tấn công của thiếu nữ áo lục Bị chàng hóa giải khá dễ dàng Chỉ có một loại võ công duy nhất Sở tiêu phong chưa thi triển Là mấy chiêu tuyệt học do bang chủ cái bang truyền thụ cho Sở tiêu phong càng đánh càng kinh hoàng Chàng nhận ra võ công của thiếu nữ áo lục này Tự hồ hơn hẳn cả cảnh nhị công tử Thiếu nữ áo lục cũng như chàng Càng đánh càng sợ hãi Vì nàng cũng nhận ra võ công của sở tiêu phong Vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí hiểm Hốt nhiên Thiếu nữ dừng tay Nhảy ra xa nằm thước Lạnh lẽo và nói Sở tiêu phong Chúng ta dừng lại một chút có được hay không Chàng hỏi Ý của cô nương là Ta có vài chuyện ta muốn hỏi các hạ trước đã Sự thật các hạ có thật là đệ tử vô cực môn hay không? Cô nương hỏi vậy là có ý gì đây? Võ công chiêu số của các hạ chẳng giống gì với chiêu số của vô cực môn cả đâu Nói thật với các hạ Chiêu số võ công vô cực môn ra sao chúng ta hiểu rất rõ Dù có nhắm mắt ta đều có thể ứng phó được thôi Còn võ công của các hạ ta hoàn toàn lạ lẫm Chưa thấy qua bao giờ Sở Tiêu Phong mỉm cười Cô nương Chuyện ấy có quan trọng gì đâu Tự nhiên là phải rất quan trọng rồi Nên ta mới hỏi thôi Cô nương tại hạ cũng muốn hỏi cô nương một vấn đề này Vấn đề gì Võ công của cô nương Là do ai truyền dạy cho Sư phụ ta Nhưng lệnh sư là ai, cao danh quý tánh của người là gì, hiện nay ở đâu? Thiếu nữ thở dài. Điều ấy ta không thể nói cho các hạ biết được đâu, vì hiện tại ta không tin ta có thể giết được các hạ nữa rồi. Cô nương, lệnh sư là ai cô nương không chịu nói, vậy mà sao lại bắt tài hạ nói ra nguồn gốc võ công của mình? Như thế không phải là bất công lắm hay sao? Không phải bất công mà là vì ta lấy làm kỳ quái mà thôi. Thế bất luận cô nương nghi vấn ra sao, tai hạ cũng không thể trả lời được đâu. Tại sao? Vì chúng ta không phải là bằng hữu mà là địch thủ của nhau. Thiếu nữ thở dài. Sở tiêu phong, nếu ta không giết được các hạ, khi quay về ta biết ăn nói làm sao với sư phụ ta đây. Vì ta lỡ hứa với sư phụ ta sẽ mang đầu của các hạ về rồi. Sở Tiêu Phong ngạc nhiên. Ủa, thế ra việc tay hạ giết cảnh nhị công tử, sư phụ cô nương cũng đã biết rồi hay sao? Biết rồi, sở Tiêu Phong. Phải chăng các hạ cũng đã thấy ta chưa thể là địch thủ của các hạ đây? Hôm nay ta quyết sẽ phân thắng bại với các hạ, ta mới an tâm. Dứt lời, nàng đông thủ ngay. Hai người lại tiếp tục ác đấu dữ dội Lần này thiếu nữ đã rút kiếm Và dĩ nhân chàng cũng kịp nhặt trường kiếm lên Sở tiêu phong không nhường chiêu nữa Chàng tấn công tới tấp Nhưng ngoài cả dữ liệu của chàng Thế thủ của thiếu nữ Ẩn mặt dày đặc khiến chàng không sao phá cho được Hai bên đấu bất phần thắng bại Đột nhiên có một tiếng Do binh khí chạm mạnh vào nhau ngân lên Xong kiếm chạm vào nhau trong một chiêu Nội lực của cả hai Người tám lạng kẻ nửa cân Nên vẫn không sao phần thắng bại Trong lúc song kiếm giao tiếp Và nỗ lực đẩy vào nhau Tay tả tiêu phong đột nhiên đánh ra một trưởng Thế kiếm của chàng cực kỳ ảo diệu Thiếu nữ vội dưa trưởng lên ngành tiếp Nhưng không ngăn được trưởng lực của chàng Bình một tiếng Chàng đánh trúng vai tả của nàng Nàng lao đảo loạn troạng Buộc phải lùi lại hai bước Đây chính là cơ hội cho sở tiêu phong Xuất hiện tấn công tiếp Nhưng chàng lại không động thổ Không hiểu chàng có ý hạ thủ lưu tình Hay vì chàng không kịp xuất kiếm Thiếu nữ hốt hoảng Đưa kiếm án ngang ngực Nhìn sở tiêu phong Nàng buồn miệng mà khen Trưởng pháp lợi hại thật đó Chàng mỉm cười Đa tạ đã quá khen Nàng lại thở dài Đút kiếm vào vỏ và nói Coi như ta thua rồi Ồ trưởng của các hạ quá cao mình Hoàn toàn gây bất ngờ cho tạ Cô nương, tay hạ chỉ muốn coi trận đấu hôm nay Không ai thắng, ai thua Chúng ta hòa nhau Thiếu nữ lắc đầu Ta không đủ sức giết các hạ Thì chỉ còn cách là các hạ hãy giết ta đi Thế nếu như tay hạ muốn báo thù cho vô cực môn Thì đây chính là cơ hội tốt đúng không Thế nhưng rất tiếc Trong lòng tay hạ không đến nỗi thù hận Thâm sâu như thế đầu Chúng ta hãy tạm chia tay thôi